tượng lười biếng. Người bận rộn thường là những người lười biếng nhất. Ta đã nghe nhiều những câu chuyện về một nhà kinh doanh phải làm việc vất vả để kiếm tiền và chu cấp đầy đủ cho vợ con. Ông ngồi lì trong văn phòng nhiều giờ liền và đem việc ở công ty về nhà làm cả những ngày cuối tuần. Một ngày kia, ông trở về và phải đối mặt với một ngôi nhà trống. Vợ con ông đã bỏ đi. Ông biết giữa hai vợ chồng đang có rắc rối. Nhưng ông vẫn thích làm việc hơn là củng cố lại mối quan hệ. Vì vậy mà ông đẻ mặc và tiếp tục lao vào công việc. Mất hết tinh thần, công việc của ông trượt dài và cuối cùng thì ông mất việc. Ngày nay, tôi thường gặp nhiều người rất bận biệu với tài sản của họ. Và cũng có người rất bận biệu lo lắng cho sức khỏe của họ. Đều cùng một lý do cả. Họ bận rộn và họ xem việc bận rộn là một cách để né tránh cái gì đó mà họ không muốn phải đối mặt. Không ai biết điều đó. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, họ biết. Thực sự, nếu bạn nhắc nhở họ, thì họ thường trả lời bằng cách nổi giận hay cáo kỉnh. Nếu họ không bận làm việc hay bận rộn với những đứa trẻ, họ thường bận xem truyền hình, cầu cá, chơi gôn hay đi mua sắm. Tuy nhiên, sâu trong tâm hồn, họ biết rằng họ đang né tránh một điều quan trọng. Đó là dạng lười biếng thông thường nhất, lười biếng bằng cách giữ cho mình bận biệu. Thế cách điều trị bệnh lười biếng là gì? Câu trả lời là Một chút tham lam Nhiều người trong chúng ta thường xem sự tham lam hay thèm muốn là những điều xấu Mẹ tôi thường nói Người tham lam là người xấu Tuy nhiên Mỗi chúng ta đều ao ước có được những thứ đồ đẹp Đồ mới Hay những đồ vật ngộ nghĩ Để kiềm chế nỗi ham muốn này Thường thì các bậc phụ huynh tìm cách ngăn chặn bằng cách Xem đó là một tội lỗi Mẹ thích la chúng tôi Con chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, còn không biết là con có các anh chị nữa hay sao. Còn cha tôi thì thích nói, còn muốn cha mua cho con cái gì vậy? Con nghĩ cha mẹ đúc ra được tiền hay sao? Con tưởng tiền mọc trên cây hả? Con biết chúng ta chẳng giàu có gì mà. Không phải những lời nói mà chính sự sai lầm trong cơn giận dữ đi cùng với những lời nói đó mới làm tôi nhớ mãi. Có những câu nói sai lầm theo kiểu khác như Cha đã hy sinh cả đời để mua nó cho con. Cha mua nó cho con vì chưa bao giờ cha có được nó khi còn nhỏ. Tôi có một người hàng xóm không khá giả gì. Nhưng, cái gara của ông ấy lại chứa đầy đồ chơi của bọn trẻ đến độ, chẳng đậu được xe vào đó nữa. Những đứa trẻ con ông có mọi thứ mà chúng đòi hỏi. Lời nói cửa miệng của ông là, tôi không muốn chúng phải nếm trải cảm giác thèm khác như tôi hồi nhỏ. Ông không hề có gì để dành dụng cho việc học hành của chúng hay cho tuổi già của mình. Nhưng bọn trẻ thì có mọi thứ đồ chơi mà người ta chế tạo ra. Gần đây, ông vừa có một tấm thẻ tiến dụng mới và dẫn bọn trẻ đi Las Vegas chơi. Ông nói bằng một giọng hy sinh to lớn, tôi làm mọi việc cho bọn trẻ. Người cha giàu thì ngược lại, hiếm khi ông cho không mai và tôi cái gì. Thay vào đó, ông hỏi, các con sẽ làm thế nào để mua được nó? Kể cả học phí đại học, chúng tôi cũng phải tự chi trả". Điều ông muốn chúng tôi học chính là quá trình để đạt được mục đích mình mong muốn. Người cha giàu cấm chúng tôi nói, tôi không mua nổi vật đó. Thay vì thế, ông yêu cầu con cái phải nói rằng, làm thế nào để mua được vật đó. Lý do ông đưa ra câu nói, tôi không mua nổi, khiến đầu óc bạn ngưng làm việc. Còn câu nói, làm thế nào để mua được vật đó, sẽ giúp bạn mở ra trí óc. Buộc bạn phải suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời Nhưng quan trọng nhất Người cha giàu cảm thấy câu nói Tôi không mua nổi là một lời nói dối Ông nói Tinh thần con người rất mạnh mẽ Nó biết rằng nó có thể làm được mọi việc Khi đầu óc bạn lười biếng nói rằng Tôi không mua nổi Tinh thần nổi giận Còn đầu óc lười biếng của bạn Thì cố bảo chữa cho lời nói dối của nó Cái tinh thần la lên Dậy đi, hãy đến phòng tập thể dục đi Và cái đầu lười biếng than vãn Nhưng tôi mệt Tôi đã phải làm việc mệt mỏi suốt cả ngày rồi Hoặc là cái tinh thần sẽ nói Tôi muốn phát bệnh Và mệt mỏi với cái nghèo lắm rồi Ta hãy đi làm giàu thôi Khi đó Cái đầu lười biếng sẽ nói Người giàu tham lam lắm Và lại việc đó phiền phức lắm Như thế không an toàn Có thể tôi sẽ làm mất tiền Tôi làm việc như thế là quá đủ rồi Tôi có quá nhiều chuyện phải làm Hãy xem tối nay tôi phải làm gì này. Ông chủ muốn tôi hoàn thành nó vào sáng ngày mai đấy. Câu nói tôi không mua nổi còn mang đến nỗi buồn chán nữa. Việc không tự lo liệu được dẫn đến sự lản nòng và thường là cả tình trạng trì trệ cùng tính lãnh đạm nữa. Còn câu nói làm thế nào để mua được mở ra cả một triển vọng sự hứng thú và niềm mơ ước. Vậy mà người cha giàu không quá quan tâm xem các con ông muốn mua cái gì mà là Làm thế nào để mua được nó? Ông tin rằng, có như thế mới tạo ra một đầu óc mạnh mẽ và một tinh thần năng động. Tôi hiểu được rằng, ngày nay có hàng triệu người đang mặc cảm tội lỗi vì lòng tham lam của mình. Đó là một quy luật cũ, định hình ngay từ khi còn nhỏ, khi họ ham muốn có được những thứ tốt đẹp. Khi tôi quyết định phải thoát khỏi vòng rắc rây, mọi chuyện chỉ đơn giản là một câu hỏi. Làm thế nào để tôi không cần phải làm việc, Đầu tắt mặt tối nữa. Và đầu óc tôi bắt đầu đưa ra những câu trả lời và các giải pháp. Phần khó khăn nhất là phải đấu tranh với quan niệm của cha mẹ tôi rằng, đừng chỉ nghĩ về bản thân mình như thế. Hay, tại sao con không nghĩ cho những người khác? Và những câu tương tự nhằm làm cho tôi thấm nhuận cảm giác tội lỗi về sự tham lam của mình. Như vậy, làm cách nào để đánh bại được sự lười biếng? Câu trả lời là một chút tham lam. Nếu không có một chút tham lam, bạn sẽ không khao khát có được những điều tốt hơn và sẽ không thể tiến bộ được. Thế giới phát triển là nhờ mỗi người trong chúng ta đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn thấy mình đang lảng tránh một việc mà bạn biết là nên làm, thì điều duy nhất bạn phải tự hỏi mình là, cái gì dành cho tôi? Hãy tham lam một chút, đó là phương thuốc tốt nhất để chữa sự lười biếng. Tuy nhiên, quá tham lam cũng không tốt. Nhưng theo tôi, câu nói hay nhất của Roosevelt Hãy làm những gì mà trái tim bạn cho là đúng Vì đằng nào thì bạn cũng sẽ bị phê bình Nếu làm, bạn sẽ bị chửi rủa Còn không làm, bạn cũng sẽ bị chửi rủa Thói quen Cuộc sống là tấm gương phản chiếu các thói quen hơn là sự giáo dục của chúng ta Sau khi xem bộ phim Conan Do ngôi sao điện ảnh Anon đóng Một anh bạn của tôi ao ước Giá như tôi có được một thân hình đẹp như Anon. Hầu hết các chàng trai khác đều gật đầu đồng ý. Một người bạn khác nói, tôi nghe nói lúc trước, anh ta rất nhỏ bé và gầy trơ xương. Đúng đấy, tôi cũng nghe thế. Một người khác thêm vào, tôi nghe nói anh ta ép mình tập thể dục ở phòng tập hầu như mỗi ngày. Dĩ nhiên rồi, tôi cá là anh ta phải làm như thế. Một người hay hoài nghi trong nhóm nói, còn khuya... Tức cá là anh ta sinh ra đã thế rồi. Mà thôi, đừng nói chuyện của Anon nữa. Chúng ta đi uống bia đi. Trên đây là một ví dụ về việc các thói quen điều khiển cách cư xử của con người. Tôi nhớ có lần tôi hỏi người cha giàu về thói quen của những người giàu. Cũng như mọi khi, thay vì trả lời thẳng thắn, ông muốn tôi học hỏi qua các ví dụ. Ông hỏi, cha con thường trả hóa đơn khi nào? Tôi nói, ngày đầu tháng ạ. Ông lại hỏi, Thế ông ấy có còn lại cái gì không? Tôi nói, rất ít ạ. Người cha giàu bảo, đó là lý do khiến ông ấy phải làm việc vất vả. Ông ấy có những thói quen xấu. Cha con thường trả cho người khác trước. Ông ấy trả lương cho bản thân sau cùng. Nhưng chỉ nếu như ông ấy có chút gì còn lại. Tôi nói, thường thì cha con không còn gì cả. Nhưng ông ấy phải trả hóa đơn mà. Cha muốn nói là không nên trả hóa đơn hay sao? Người cha giàu nói, dĩ nhiên là không, việc trả hóa đơn đúng lúc là rất nên làm, nhưng cha luôn trả lương cho mình trước, ngay cả trước khi trả cho chính quyền nữa. Tôi hỏi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cha không đủ tiền, khi đó cha sẽ làm gì? Người cha giàu nói, cũng thế thôi, cha sẽ trả cho mình trước, ngay cả khi cha đang túng tiền cũng vậy, Cột tài sản của cha quan trọng hơn nhiều so với chính quyền. Nhưng người ta không theo đòi nợ cha à? Có chứ, nếu cha không trả tiền. Xem nào, cha không nói là cha không trả. Cha chỉ nói là cha sẽ trả cho mình trước, ngay cả khi cha đang túng tiền mà thôi. Nhưng tại sao cha làm được như thế? Động lực, con ạ. Con nghĩ ai sẽ phản nàn nhiều hơn nếu con không trả? Con hay những người chủ nợ? Các chủ nợ chắc chắn sẽ la to hơn con rồi. Con sẽ không nói gì nếu như con không trả lương được cho mình. Con thấy đấy, sau khi trả lương cho mình xong, áp lực trả thuế và trả cho các chủ nợ lớn đến nỗi buộc cha phải tìm kiếm những dạng thu nhập khác. Áp lực trả nợ trở thành động lực của cha. Cha phải làm thêm các việc khác, mở những công ty khác, buôn bán trong thị trường chứng khoán, làm bất cứ điều gì miễn là để cho những người kia không la hết mình. Áp lực đó buộc cha phải làm việc tích cực hơn, buộc cha phải suy nghĩ. Và trên hết, nó buộc cha phải khôn ngoan hơn và chủ động hơn mỗi khi nói đến tiền bạc. Nếu cha trả lương cho mình sau, hẳn cha sẽ không bị áp lực nào cả. Nhưng cha sẽ khánh kiệt. Nghĩa là chính nỗi sợ chính quyền và những người cha thiếu nợ đã thúc đẩy cha? Đúng đấy con ạ. Con biết câu chuyện về một người yếu đuối để cho người khác đá cát vào mặt mình chưa? Tôi gật đầu. Con đã thấy mẫu quảng cáo cho các bài học cử tạ và rèn luyện thân thể trong truyện tranh. À, hầu hết mọi người đều để cho những kẻ hay bắt nạt ấy đá cát vào mặt. Cha quyết định tận dụng sự sợ hãi này để làm cho mình mạnh hơn, trong khi người khác trở nên yếu hơn. Buộc mình phải nghĩ xem làm thế nào để kiếm thêm tiền, cũng giống như đi tập thể dục và làm việc với những cái tạ vậy. Càng bắt các cơ bắp tinh thần của mình tập luyện, thì cha càng mạnh hơn. Bây giờ thì cha không e ngại gì những người thu thuế hay thu tiền hóa đơn nữa. Vì vậy, mà nếu cha trả lương cho mình trước, cha sẽ càng mạnh hơn. Về tinh thần và về tài chính, phải không ạ? Người cha giàu gật đầu, tôi nói tiếp. Và nếu cha trả cho mình sau cùng, hoặc không trả gì cả, cha sẽ bị yếu đi. Khi đó, những người như chủ công ty, quản lý, người thu thuế, Thu tiền hóa đơn và các chủ đất sẽ sô đẩy cha suốt đời Chỉ vì cha không có những thói quen tốt về tiền bạc Người cha giàu lại gật đầu Cũng như anh chàng yếu ớt bị đáng cát vào mặt vậy Vượt qua tính kiêu ngạo Sự kiêu ngạo là một cái tôi quá lớn cộng với sự thiếu hiểu biết Người cha giàu thường bảo tôi Những gì cha biết giúp cha kiếm tiền Những gì cha không biết làm cho cha mất tiền Mỗi lần kiêu ngạo cha lại bị mất tiền Vì khi tỏ ra kiêu ngạo, cha thực sự tin rằng những gì mình không biết là không hề quan trọng. Tôi thấy có nhiều người dùng sự kiêu ngạo như một tấm bình phong để cố chê giấu đi sự thiếu hiểu biết của mình. Điều này thường xảy ra khi tôi thảo luận các vấn đề tài chính với những kế toán viên hay thậm chí là những nhà đầu tư khác. Họ cố thổi phòng bản thân họ qua các cuộc thảo luận. Với tôi thì rõ ràng là họ không biết mình đang nói gì cả. Tôi không muốn nói là họ nói dối nhưng thật sự là họ không nói thực. Nhiều người trong thế giới tài chính và đầu tư hoàn toàn không có khái niệm gì về những điều họ đang nói. Hầu hết mọi người trong ngành công nghiệp tiền bạc này chỉ phun ra những lời giao hàng như những kẻ bán xe hơi cũ vậy. Khi bạn biết rằng mình không hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, hãy bắt đầu tự giáo dục chính mình bằng cách tìm một chuyên gia hay tìm đọc một cuốn sách nói về lĩnh vực ấy. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 8. Sự khởi đầu Vàng có ở khắp mọi nơi, hầu hết người ta không được đào tạo để nhìn thấy vàng. Để trả lời câu hỏi, tôi có thể bắt đầu như thế nào? Tôi thường đưa ra phương pháp suy nghĩ mà tôi đã trải nghiệm qua một thời gian dài. Thực sự rất dễ tìm được những vụ giao dịch lớn. Tôi thể như thế đấy. Cũng như tập chạy xe đạp vậy thôi, sau một chút lào đảo ban đầu thì mọi việc cũng giống như ăn bánh vậy. Nhưng khi nói đến tiền bạc, thì quyết định vượt qua giai đoạn lảo đảo này là chuyện riêng của mỗi người. Để tìm được một vụ giao dịch cả đời, trị giá hàng triệu đô la, chúng ta phải kêu gọi đến khả năng tài chính bẩm sinh của mình. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều có khả năng tài chính thiên bẩm. Vấn đề là, thiên tư này hãy còn ngủ yên và đang chờ được đánh thức. Nó ngủ yên vì nền văn hóa của chúng ta đã giáo dục chúng ta rằng, Sự yêu thích tiền bạc là nguồn gốc của mọi tai họa. Nó khuyến khích chúng ta học một nghề nghiệp để có thể làm việc kiếm tiền, nhưng nó không dạy chúng ta phải làm thế nào để tiền bạc làm việc cho mình. Nó bảo chúng ta đứng lo lắng về vấn đề tài chính trong tương lai, vì công ty hay chính quyền sẽ chăm sóc cho chúng ta khi chúng ta về hưu. Tuy nhiên, cuối cùng thì chính con cái của chúng ta cũng được giáo dục trong hệ thống trường học y như vậy sẽ phải trang trải những điều đó. Những gì được truyền lại là hãy làm việc tích cực, kiếm tiền và dùng tiền. Khi nào túng bấn thì luôn có thể đi mượn. Không may là đa số người ta tin vào những giáo điều trên. Đơn giản vì tìm việc và kiếm tiền luôn dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn không nằm trong số đông này, tôi xin đưa ra 10 bước để đánh thức khả năng tài chính thiên bẩm của bạn. Đây là 10 bước mà cá nhân tôi đã thực hiện và thấy rất hữu hiệu. Nếu bạn muốn làm theo một vài điều trong số này thì rất tốt Nếu không thì hãy dựa vào khả năng tài chính thiên bẩm của mình Để phát triển một danh sách riêng của bạn Ở Peru, với một người đã làm công việc đào vàng suốt 45 năm Tôi hỏi ông ấy, vì sao lại quá tự tin trong việc tìm vàng như vậy? Ông trả lời, vàng ở khắp mọi nơi Nhưng hầu hết mọi người đều không được huấn luyện để nhìn thấy nó Và đó quả là sự thật Đối với bất động sản Tôi có thể đi ra ngoài và trở về với 4 hay 5 vụ giao dịch lớn trong một ngày, trong khi một người bình thường sẽ đi và không tìm thấy gì cả, cho dù cả hai cùng đến một vùng như nhau. Nguyên nhân là vì họ đã không dành thời gian để phát triển khả năng tài chính thiên bẩm của mình. 10 bước để phát triển khả năng tài chính thiên bẩm của bạn Đây là quá trình phát triển một quyền năng mà Chúa đã ban cho bạn và nó sẽ thực sự là một quyền năng chỉ khi bạn có thể điều khiển được nó. Một, tôi cần một lý do hơn là một thực tế, sức mạnh của tinh thần. Nếu bạn hỏi mọi người xem họ có thích được giàu có và tự do tài chính hay không, họ sẽ trả lời là có. Nhưng, con đường này có vẻ quá dài và phải leo quá nhiều đồi núi, trong khi chỉ cần làm việc kiếm tiền và trao số tiền còn dư cho người môi giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có lần tôi gặp một cô gái trẻ ôm mộng có mặt trong đội bơi Olympic của Mỹ. Trong thực tế, cô gái phải thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để tập bơi trong 3 giờ trước khi đến trường. Cô không đủ thời gian để tham gia tiệc tùng với bạn bè vào những tối thứ bảy. Nhưng cô vẫn phải học và cố đạt điểm cao như mọi người khác. Khi tôi hỏi điều gì đã thúc đẩy cô đến mức có sự hy sinh siêu phàm như vậy, cô nói một cách đơn giản. Tôi làm điều đó cho bản thân mình và cho những người mà tôi yêu mến. Chính tình yêu đã giúp tôi vượt qua trở ngại và hy sinh. Một lý do hay một mục đích là sự kết hợp giữa cái muốn và cái không muốn Khi người ta hỏi tôi nguyên nhân của việc muốn trở nên giàu có là gì Tôi thường trả lời Đó chính là sự kết hợp giữa những cảm xúc sâu sắc, muốn và không muốn Tôi sẽ liệt kê vài ví dụ Đầu tiên là cái không muốn vì nó tạo ra cái muốn Tôi không muốn phải làm việc đầu tắt mặt tối suốt đời Tôi không thích phải làm một nhân viên suốt đời Tôi không thích cha tôi luôn phải làm việc vất vả suốt đời Và bị lấy đi phần lớn những gì ông ấy làm ra cho đến chết Người giàu thì không như thế Họ làm việc tích cực và truyền lại mọi thứ cho con cháu mình Bây giờ là đến cái muốn Tôi muốn rảnh rỗi đi du lịch vòng quanh thế giới Và sống theo ý thích của mình Tôi muốn có thể làm được như thế khi mình còn trẻ Đơn giản là tôi muốn được tự do Tôi muốn quản lý thời gian và cuộc sống của chính mình Tôi muốn tiền bạc phải làm việc cho tôi Đó là những nguyên nhân sâu kín đã giúp tôi đứng dậy Bước tiếp sau những thua cuộc và vấp ngã Thế còn những ham muốn của bạn là gì? Nếu chúng không đủ mạnh mẽ Thực tế khó khăn của con đường trước mặt Có thể sẽ khiến bạn nản lòng đấy hai Mỗi ngày tôi đều có những lựa chọn Quyền lực của sự lựa chọn Đây là lý do chính khiến người ta muốn sống Trong một đất nước tự do Chúng ta muốn có quyền lựa chọn Lúc nhỏ, tôi rất thích chơi cờ tỷ phú và khi trưởng thành, tôi vẫn thích chơi trò này. Tôi còn có một người cha giàu, người đã chỉ cho tôi thấy sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã quyết định phải trở nên giàu có và tôi biết tất cả những gì mình phải làm là học cách kiếm được tài sản, những tài sản thực sự. Người bạn thân nhất của tôi, Mai, đã có sẵn cột tài sản trong tay mình. Nhưng anh vẫn chọn phải học để giữ và phát triển nó. Nhiều gia đình giàu có đánh mất tài sản ở các thế hệ sau. Đơn giản, vì những thế hệ sau đó không được huấn luyện để trở thành những người quản lý tài sản tốt. Với 90% dân số, giàu có sẽ đem đến lắm rắc rối. Vì vậy mà họ nghĩ ra những câu nói như Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi sẽ không bao giờ làm giàu. Tôi không phải lo lắng gì. Tôi còn trẻ lắm. Khi nào kiếm ra tiền... Lúc đó tôi sẽ nghĩ đến chuyện tương lai. Hay, chồng, vợ tôi mới là người lo việc tài chính. Vấn đề của những câu nói trên là, chúng cướp đi từ những người chọn cách suy nghĩ như vậy hai thứ. Một là thời gian, tài sản quý nhất của bạn. Và hai là sự học hỏi. Bạn không có tiền, đó không phải là lý do để bào chữa cho việc không chịu học. Nhưng đó là cái mà hàng ngày chúng ta lựa chọn và thực hiện với toàn bộ thời gian Tiền bạc và cố nhét chúng vào đầu mình. Đó là quyền lực của sự lựa chọn. Tất cả chúng ta đều được lựa chọn. Tôi đã chọn được giàu có, và mỗi ngày tôi đều chọn như thế. Hãy đầu tư vào việc học trước tiên. Trên thực tế, cuộc tài sản thực sự duy nhất chính là trí óc của bạn. Công cụ quyền lực nhất mà bạn có khả năng chi phối. Khi tôi nói về quyền lực của sự lựa chọn, mỗi chúng ta đều đang chọn xem mình cần phải nhớ những gì khi đã đủ lớn. Bạn có thể xem MTV suốt ngày, đọc các tạp chí chơi gôn, học cách làm đồ gốm, hay đến một lớp học kế hoạch tài chính. Hầu hết mọi người đều chỉ bỏ tiền ra mua sự đầu tư hơn là phải đầu tư vào việc học cách đầu tư trước. Gần đây, một người bạn của tôi, một người phụ nữ giàu có, mới bị mất trộm. Tên trộm cuốn mất một chiếc TV VCA và không đụng đến một cuốn sách nào. Tương tự như vậy. 90% dân số mua máy truyền hình và chỉ có 10% mua sách dạy kinh doanh hay đầu tư để nghiền ngẫm. Tôi rất thích đến những hội nghị chuyên đề. Năm 1973, tôi xem TV và thấy quảng cáo về một hội nghị chuyên đề kéo dài 3 ngày về việc làm thế nào để mua bất động sản mà không phải trả tiền mặt. Tôi bỏ ra 385 đô la để tham dự và khóa học này đã đem lại cho tôi nhiều triệu đô la. Nhưng quan trọng hơn, Nó đã đem sinh khí đến cho tôi. Tôi không phải làm việc gì trong suốt quãng đời còn lại nữa, chỉ nhờ một khóa học này. Mỗi năm, tôi tham dự ít nhất là hai khóa như vậy. Tôi thích những cuộn băng ghi âm, vì tôi có thể nhanh chóng quay lại từ đầu. Tôi đã nghe cuộn băng của Peterlin. Có những điều ông ấy nói mà tôi hoàn toàn không đồng ý. Thay vì tỏ ra kiêu ngạo và phê phán ông, tôi đã bấm nút Rewind và nghe lại đoạn băng 5 phút của ông ít nhất là 20 lần hay nhiều hơn nữa. Và bất thình lình, bằng cách làm cho đầu óc của mình cởi mở hơn, tôi đã hiểu được tại sao ông ấy lại nói như thế. Giống như một phép thần thông vậy, tôi cảm thấy dường như mình vừa mở được một cánh cửa vào tư tưởng của một trong những nhà đầu tư lớn nhất thời đại. Tôi đã có thể hiểu thấu một cách sâu sắc nguồn tài nguyên học vấn và kinh nghiệm khổng lồ của ông. Kết quả thực tế là tôi vẫn giữ cách suy nghĩ cũ của mình, nhưng lại có thêm cách nhìn của Peter trong cùng một vấn đề hay tình huống tương tự. Tôi có hai cách nghĩ thay vì chỉ có một. Có thêm một cách phân tích vấn đề theo quyền hướng khác quả là vô giá. Ngày nay tôi thường tự hỏi mình Peter Linh sẽ làm điều này như thế nào? Hay Donald Trump, Warren Buffett, George Soros, họ sẽ giải quyết như thế nào? Cách duy nhất có thể thâm nhập vào năng lực tinh thần khổng lồ của họ là cần phải kiêm tốn, chịu khó tìm đọc, hay lắng nghe những gì họ nói. Những người kiêu ngạo hay phê phán thường là những người có lòng tự trọng thấp và luôn sợ mạo hiểm. Bạn thấy đó, thì học một điều gì mới, bạn cần phải phạm sai lầm thì mới có thể hiểu thấu được tất cả những gì mình đang học. Nếu bạn đã đọc đến đây thì có lẽ sự kiêu ngạo đối với bạn không thành vấn đề gì nữa. Những người kiêu ngạo hiếm khi chịu đọc sách hay mua băng. Tại sao phải mua chứ? Họ là trung tâm của vũ trụ cơ mà. Rất nhiều người thông minh thường tranh cãi hay tỏ ra phòng thủ khi có một ý kiến khác mâu thuẫn với cách nghĩ của họ. Trong trường hợp đó, cái gọi là sự thông minh kết hợp với tính kiêu ngạo sẽ thành ra sự không hiểu biết. Chúng ta đều tin tưởng rằng những người có học vấn cao là những người khôn ngoan, nhưng bản cân đối thu chi của họ thường lại vẽ nên một bức tranh khác. Một người thực sự thông minh luôn chào đón những ý tưởng mới vì chúng có thể bổ sung vào khối hòa hợp những ý tưởng được tích lũy. Lắng nghe quan trọng hơn nói, nếu đó không phải là sự thật, thì hẳn Chúa đã không ban cho chúng ta hai tay và chỉ có một cái miệng. Rất nhiều người nghĩ bằng miệng thay vì lắng nghe để tiếp thu những ý tưởng và triển vọng mới. Họ tranh cãi mà không chịu đặt một câu hỏi nào. Tôi không có tinh thần làm giàu nhanh như thường thấy ở hầu hết những người chơi sổ số hay các con bạc trong sòng bài. Có thể, tôi có vốn rồi lại hết vốn nhưng tôi được một sự rèn luyện đáng kể nếu bạn muốn lái máy bay tôi khuyên bạn hãy đi học trước đã tôi luôn rất sửng sốt trước những người mua chứng khoán hay bất động sản mà không bao giờ đầu tư vào tài sản lớn nhất là bộ óc của họ chỉ mua một hai ngôi nhà không thể biến bạn thành một chuyên gia bất động sản được đâu ba chọn bạn cho cẩn thận sức mạnh của sự giao thiệp trên hết tôi không chọn bạn vì tình hình tài chính của họ. Tôi có những người bạn thực sự trung thành với cái nghèo, cũng như những người bạn có thể kiếm được hàng triệu đô mỗi năm. Vấn đề là, tôi học hỏi tất cả từ những người bạn của mình và ý thức được rằng mình đang cố gắng học hỏi họ. Ở đây có một sự khác biệt mà tôi muốn làm rõ. Tôi để ý thấy những người có tiền thường thích nói về chủ đề tiền bạc. Còn những người bạn mà tôi biết là đang gặp khó khăn về tài chính thì không thích nói đến chuyện tiền bạc. Kinh doanh hay đầu tư Họ nghĩ rằng như thế là kiếm nhã Hoặc không trí thức Tôi học hỏi từ tất cả mọi người Và tìm hiểu những gì mình không nên làm Tôi có vài người bạn Có thể phát triển được hơn một tỷ đô Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn Ba người trong số họ Cùng kể lại một hiện tượng giống nhau Những người bạn nghèo của họ Không bao giờ đến hỏi xem Làm thế nào để được như thế Mà họ chỉ đến hỏi xin Một trong hai thứ Hoặc cả hai Một, một số tiền nợ. Hai, một công việc. Cảnh báo, đừng lên nghe theo những người hay sợ hãi. Họ có thể rất đáng mến, nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc, nhất là khi nói đến chuyện đầu tư thì họ giống như những chú gà con, cứ luôn miệng la trời sắp sập. Lúc nào họ cũng có thể cho bạn biết tại sao một cái gì đó sẽ không có kết quả. Vấn đề là mọi người đều lắng nghe họ. Nhưng những người chấp nhận các thông tin ảm đạm bất hạnh này một cách mù quáng cũng lại là những chú gà con như thế thôi. Nếu bạn xem CNBC, mỏ vàng của các thông tin đầu tư, bạn sẽ thấy họ thường có một danh sách những người được gọi là các chuyên gia. Khi một chuyên gia nói thị trường sẽ sụp đổ, người khác sẽ nói là thị trường sắp bùng nổ. Nếu khôn ngoan, bạn hãy lắng nghe cả hai người. Hãy giữ một đầu óc phóng khoáng, vì cả hai chuyên gia đều đưa ra những quan điểm rất có lý. Có nhiều người bạn thân cố khuyên tôi nên tránh khỏi những vụ giao dịch. Vài năm trước, một người bạn nói với tôi rằng anh ta rất hào hứng vì có được một tờ giấy chứng nhận gửi tiền với lãi suất 6%. Tôi nói với anh ta là tôi kiếm được đến 16% từ chính quyền nhà nước. Ngày hôm sau, anh ta gửi cho tôi một bài báo nói rằng việc đầu tư là rất nguy hiểm. Bây giờ, hàng năm tôi nhận được 16% tiền lãi còn anh ta vẫn chỉ 6%. Có thể nói rằng Một trong những điều khó nhất khi xây dựng tài sản là phải chân thực với chính mình và phải sẵn sàng không đi chung đường với đám đông. Bởi vì trong thị trường, một đám đông thường đến trễ và thường dễ bị làm thịt. Nếu có một vụ làm ăn lớn được đăng ngay trên trang đầu của một tờ báo, thì trong hầu hết các trường hợp là bạn sẽ đến trễ. Hãy tìm một vụ giao dịch mới. Như những người chơi lướt sóng thường nói, luôn luôn có những cơn sóng khác. Những người hấp tấp bắt cho kịp một cơn sóng trễ thường chỉ là những người đi dọn dẹp. Các nhà đầu tư khôn ngoan không cố điều chỉnh thị trường. Nếu bỏ lỡ một cơn sóng, họ sẽ tìm đợt sóng tiếp theo và vào đúng vị trí kịp thời khi chúng đến. Điều này rất khó với hầu hết các nhà đầu tư vì phải mua một thứ không được ưa chuộng quả là kinh khủng. Những nhà đầu tư nhút nhát cũng giống như những con cửu đi thành đám đông hoặc chính sự tham lam lôi kéo họ vào Khi những nhà đầu tư khôn ngoan đã giành xong phần và đi mất. Những nhà đầu tư khôn ngoan bỏ vốn đầu tư khi nó còn chưa phổ biến. Họ biết rằng họ kiếm được lợi nhuận khi mua chứ không phải là khi bán. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Như tôi đã nói, họ không điều chỉnh thị trường. Cũng như một người lướt sóng, họ phải vào vị trí sẵn sàng khi cơn sóng lớn kế tiếp sắp đến. Tất cả những điều này đều là thương mại nội bộ. Có những dạng thương mại nội bộ không hợp pháp, và có những dạng thương mại nội bộ hợp pháp. Nhưng dù là dạng nào, thì chúng vẫn là thương mại nội bộ. Khác biệt duy nhất là bạn đang ở cách xa nội bộ đến mức nào. Tiền bạc được làm từ thông tin. Bạn muốn nghe nói về một cuộc bùng nổ sắp tới, tham gia vào hay tách ra trước cuộc suy sụp kế tiếp? Tôi không muốn nói rằng, hãy làm điều đó một cách bất hợp pháp. Nhưng bạn càng biết sớm thì bạn sẽ càng có nhiều cơ hội tốt để kiếm được lợi nhuận với mức rủi ro tối thiểu. Đó là những điều mà bạn bè có thể giúp bạn. Và đó chính là trí thông minh tài chính. 4. Nắm vững một công thức rồi hãy học một công thức mới. Quyền lực của việc học hỏi nhanh chóng. Muốn làm ra bánh mì, mỗi người làm bánh mì phải theo một công thức. Với việc kiếm tiền cũng vậy. Đó là lý do tại sao tiền còn được gọi là bột nhão. Hầu hết chúng ta đã nghe câu nói Ăn thế nào thì người thế ấy Tôi có một câu tương tự Học thế nào thì người thế ấy Nói cách khác Hãy cẩn thận với những gì bạn học tập và nghiên cứu Vì đầu óc của bạn Có khả năng tác động mạnh đến nỗi Bạn sẽ trở thành những gì Mà bạn đưa vào trí óc của mình Ví dụ Nếu bạn học nấu ăn Bạn sẽ có khuynh hướng trở thành một đầu bếp Nếu không muốn làm đầu bếp nữa Thì bạn phải đi học thêm một cái khác Ví dụ như học ngành sư phạm. Sau khi nghiên cứu về việc giảng dạy, thường thì bạn sẽ trở thành một giáo viên và mọi chuyện cứ thế trôi đi. Hãy lựa chọn cẩn thận những gì mình muốn học. Khi nói về tiền bạc, phần lớn mọi người làm theo một công thức chung mà họ học ở trường, đó là làm việc để kiếm tiền. Một công thức mà tôi thấy có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới là mỗi ngày hàng triệu người thức dậy đi làm, kiếm tiền trả hóa đơn, cân bằng thu chi. Mua ít công trái chung và đi làm tiếp Đó là công thức hay một phương pháp cơ bản Nếu bạn mệt mỏi với những gì đang làm Hay nếu bạn không kiếm đủ tiền Đơn giản, đó là lúc cần thay đổi công thức kiếm tiền của bạn Khi 26 tuổi, tôi đến lớp học cuối tuần có tên gọi Làm thế nào để mua những bất động sản bị tịch thu để thế nợ Tôi học được một công thức Điều kế tiếp là phải được rèn luyện Để có thể áp dụng những gì mình đã học vào thực tế Hầu hết mọi người đều khượng lại tại điểm này. Trong 3 năm, khi làm việc với Serup, tôi đã dành thời gian rảnh của mình để học cách mua một bất động sản bị tịch thu thế nợ. Tôi làm ra vài triệu đô la bằng công thức này. Nhưng với ngày nay thì như thế là quá chậm chạp và có quá nhiều người đang thực hiện điều đó. Vì vậy, sau khi nắm vững công thức đó, tôi tiếp tục tìm kiếm các công thức khác. Trong nhiều lớp học, Dù tôi không hề dùng đến những thông tin mình đã học trực tiếp, nhưng vẫn luôn tìm kiếm những thông tin mới. Tôi tham gia những lớp học chỉ dành cho nhà buôn gạo cội, những lớp học cho những nhà buôn hàng tùy chọn, cũng như những lớp học cho tất cả mọi người muốn học. Tôi tách khỏi liên minh của mình, ở trong một căn phòng đầy những con người có học vị tiến sĩ vật lý nguyên tử và khoa học không gian. Tuy nhiên, Tôi học được nhiều thứ làm cho việc đầu tư chứng khoán và bất động sản của mình có ý nghĩa hơn và sinh lợi nhiều hơn nữa. Hầu hết, những trường đại học mới thành lập và đại học công lập đều có lớp học về lập kế hoạch tài chính và đầu tư truyền thống. Đó là những nơi tuyệt vời để bắt đầu. Vì vậy, tôi luôn tìm kiếm một công thức nhanh chóng hơn. Đó là lý do tại sao, dù cùng một nền tảng khá thông thường, Nhưng trong một ngày tôi vẫn có thể làm ra nhiều tiền hơn nhiều người khác làm việc suốt đời. Còn một khía cạnh khác cần lưu ý. Thế giới thay đổi như vũ bão ngày nay không thèm xét đến những phần bạn biết. Vì thường thì những điều bạn biết đều đã cũ rồi. Cái chính là bạn có thể học nhanh đến mức nào. Kỹ năng này quả là vô giá. Nó vô giá vì nếu có thể nó sẽ giúp bạn tìm ra những công thức, phương pháp kiếm tiền nhanh hơn. Làm việc vất vả để kiếm tiền chỉ là một công thức cũ mà người ta đã nghĩ ra vào thời thượng cổ. Năm, Hãy trả cho mình trước Sức mạnh của kỷ luật bản thân Nếu bạn không thể kiềm chế được chính mình, thì đừng cố làm giàu. Có thể gia nhập quân đội hay một tôn giáo nào đó để có thể tự kiềm chế mình. Thật chẳng có ý nghĩa gì khi đầu tư, kiếm tiền rồi lại quăng nó qua cửa sổ. Chính sự thiếu kỷ luật bản thân đã làm cho hầu hết những người trúng số bị phá sản sau khi trúng hàng triệu đô. Chính sự thiếu kỷ luật bản thân đã làm cho những người được tăng lương lập tức đi ra ngoài và mua một chiếc xe hơi hay là một chuyến du ngoạn và sau đó thì mắc nợ. Thật khó mà nói bước nào trong 10 bước này là quan trọng nhất. Nhưng trên hết, đây có lẽ là bước khó thực hiện nhất nếu đó không phải là một phần bản chất của bạn. Tôi dám nói rằng, chính sự thiếu kỷ luật cá nhân là nhân tố khác biệt số 1 giữa người giàu, người nghèo và người trung lưu. Nói một cách đơn giản, những người có lòng tự trọng và tinh thần chịu đựng thấp đối với các áp lực tài chính sẽ không bao giờ giàu lên được. Như đã nói, tôi học được một bài học từ người cha giàu là Thế giới sẽ xô đẩy con đi. Thế giới xô đẩy những người thiếu khả năng tự kiềm chế và kỷ luật bản thân và đẩy họ trở thành nạn nhân của những người có kỷ luật riêng mình. Trong những lớp học kinh doanh mà tôi dạy, tôi thường nhắc mọi người Không nên tập trung quá nhiều vào sản phẩm hay dịch vụ của mình, mà hãy tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý. Ba kỹ năng quan trọng nhất cần có để bắt đầu việc kinh doanh riêng là 1. Quản lý vòng quay tiền mặt 2. Quản lý nhân sự 3. Quản lý thời gian cá nhân Có thể nói rằng, ba kỹ năng quản lý trên được áp dụng cho mọi thứ, chứ không chỉ cho các doanh nghiệp. Đó là ba vấn đề trong cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi công việc kinh doanh. Mỗi tổ chức từ thiện, mỗi thành phố hay mỗi quốc gia Mỗi kỹ năng đều được nâng cao nhờ kỷ luật bản thân Tôi không bao giờ xem nhẹ câu nói của người cha giàu Hãy trả lương cho mình trước nhất Như tôi đã nói, sự hiểu biết tài chính cho phép người ta đọc các con số Và các con số kể chuyện cho họ nghe Nhìn vào bản kê thu nhập và bản cân đối thu chi của ai đó Tôi có thể thấy liệu một người hùng hồn nói Hãy trả cho mình trước, có thực sự làm như những gì họ thuyết giáo hay không? Một bức tranh đáng giá bằng ngàn lời nói. Vì vậy, một lần nữa, hãy so sánh bảng kê tài chính của những người trả lương cho mình trước với những người khác. Hãy nghiên cứu sơ đồ trên và chú ý xem bạn có thể thấy được sự khác biệt hay không. Xin nhắc lại là phải hiểu được vòng quay tiền mặt thì bạn mới hiểu được câu chuyện. Hầu hết mọi người chỉ nhìn vào những con số mà không đọc được gì cả. Nếu thực sự có thể hiểu được quyền lực của vòng quay tiền mặt, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra những sai lầm trong bức tranh kế tiếp, hoặc tại sao hơn 90% dân số phải làm việc cật lực suốt đời và cần đến những hỗ trợ của chính quyền, nhiều phúc lợi xã hội khi không còn có thể làm việc được nữa. Bạn có thấy không? Sơ đồ trên phản ánh những hoạt động của một cá nhân chọn trả cho bản thân trước mỗi tháng. Họ bỏ tiền vào cột tài sản trước khi trả chi phí hàng tháng. Dù có hàng triệu người hiểu được câu nói hãy trả cho mình trước, nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn trả cho bản thân sau cùng. Giờ thì tôi đã có thể nghe những tiếng la ó từ những người tin tưởng một cách chân thành vào việc cần trả hóa đơn trước nhất. Vài tiếng phản đối của những người có trách nhiệm luôn trả hóa đơn đúng lúc. Tôi không bảo bạn nên tỏ ra vô trách nhiệm và đừng trả hóa đơn. Tôi nói rằng, Hãy làm theo những gì cuốn sách nói, hãy trả cho mình trước. Và sơ đồ trên là bức tranh kế toán mô tả chính xác hành động đó, chứ không phải như bức tranh sau đây. Có nhiều năm tháng trong đời tôi, vì một nguyên nhân nào đó mà vòng quay tiền mặt ít hơn rất nhiều so với các hóa đơn. Nhưng tôi vẫn luôn trả cho mình trước. Các nhân viên kế toán của tôi kinh hoàng la lên, cơ quan thuế vụ sẽ tống ích vào tù. Anh sẽ không được dùng loại thẻ tín dụng này nữa đấy. Người ta sẽ cất điện mất Tôi vẫn cứ trả cho mình trước Vì sao vậy? Đó là sức mạnh kỷ luật bản thân Và sức mạnh của tinh thần Hay nói một cách bình dân hơn Đó là sự gan gốc Như người cha giàu đã dạy tôi Trong tháng đầu tiên làm việc với ông ấy Hầu hết mọi người đều để cho thế giới Xô đẩy mình đi Hãy can đảm đi ngược dòng nước Và bạn sẽ giàu lên Có thể bạn không yếu đâu Nhưng khi nói đến tiền bạc Thì hầu hết mọi người đều trở nên nhút nhát Dù luôn trả hóa đơn sau cùng, nhưng tôi đủ khôn ngoan tài chính để không bị rơi vào một tình trạng khó khăn. Tôi không thích chịu những món nợ tiêu dùng. Thực sự thì tôi có rất nhiều món tiêu sản, nhưng tôi không phải trả tiền cho chúng, mà người khác phải trả cho các tiêu sản của tôi. Đó là những người thuê nhà. Vì vậy, quy luật đầu tiên khi trả lương cho mình trước là không để bị mắc nợ. Dù trả hóa đơn sau cùng, Nhưng tôi phải thu xếp sao cho mình chỉ phải trả những hóa đơn nhỏ không quan trọng mà thôi. Thứ hai, khi thỉnh thoảng bị tống tiền, tôi vẫn trả cho mình trước. Tôi để cho các chủ nợ la làng lên. Tôi thích họ tỏ ra kiên quyết với mình. Vì sao vậy? Vì chính những người này đã giúp tôi. Họ buộc tôi phải đi ra ngoài và kiếm nhiều tiền hơn. Vì vậy mà tôi luôn trả cho mình trước. Cứ đầu tư tiền bạc và cứ để cho chủ nợ la ó. Nói chung thì dù sao, tôi vẫn thường trả họ đúng hạn mà. Vợ chồng tôi có một uy tín tuyệt vời. Chúng tôi không để mình bị áp lực phải sử dụng số tiền tiết kiệm hay thanh toán các cổ phần để trả những món nợ tiêu dùng. Như thế là không thông minh tài chính. Vậy, câu trả lời là 1. Đừng vướng vào những món nợ quá lớn mà bạn phải trả. Hãy chi phí ít thôi. Hãy xây dựng tài sản trước rồi hãy mua một ngôi nhà lớn hay một chiếc xe đẹp. Để bị kẹt vào trong vòng rác rây là một điều không thông minh chút nào. 2. Khi bị tung tiền, hãy để các áp lực đè xuống bạn làm nên chuyện, và đừng lún sâu vào việc tiêu xài hay đầu tư quá mức. Hãy dùng áp lực để buộc thiên tư tài chính của bạn phải nghĩ ra những cách kiếm tiền mới, và sau đó hãy trả hóa đơn đi đã. Hẳn sau đó bạn sẽ có thể tăng khả năng kiếm tiền cũng như trí thông minh tài chính của mình lên. Nhiều lần tôi đã bị kẹt vào tình trạng khó khăn tài chính. Và phải tìm cách tạo ra nhiều thu nhập hơn, trong khi vẫn trung thành bảo vệ những tài sản trong cuộc tài sản của mình. Nhân viên kế toán của tôi la láng lên và biến đi tìm cách trang trải. Nhưng tôi vẫn như một người lính anh dũng bảo vệ pháo đài tài sản của mình. Người nghèo có những thói quen nghèo. Một thói quen xấu phổ biến là tính xài hoang. Người giàu biết rằng chỉ nên tiết kiệm để làm ra nhiều tiền hơn, chứ không phải để trả hóa đơn. Tôi biết những câu này nghe có vẻ thô bạo, nhưng như tôi đã nói, nếu bạn không cứng rắn với chính mình thì thế giới sẽ xô đẩy bạn đi. Nếu bạn không thích phải chịu áp lực tài chính thì hãy tìm một công thức cho riêng mình. Một công thức tốt là cắt giảm chi phí, cất tiền vào ngân hàng, trả thuế thu nhập, mua công trái đảm bảo và giữ mức sống trung bình. Nhưng điều này lại trái với quy luật trả cho mình trước. Quy luật này không khuyến khích bạn tự hy sinh hay kiêng khem tài chính. Sống phải có hưởng thụ Nếu bạn kêu gọi thiên tư tài chính của mình Bạn có thể tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống Giàu có và thanh toán hết hóa đơn Mà không phải hy sinh cuộc sống tươi đẹp của mình Và đó chính là trí thông minh tài chính 6. Hãy trả lương hậu hĩnh cho những người môi giới Sức mạnh của lời khuyên tốt Tôi thường thấy người ta treo một tấm bảng trước nhà ghi là Nhà bán Hay trên TV ngày nay Nhiều người tự nhận mình là Nhà môi giới hạ giá. Người cha giàu dạy chúng tôi hãy làm theo điều ngược lại. Ông tin vào việc trả công hậu hĩnh cho những nhà chuyên môn và tôi cũng làm theo chính sách đó. Ngày nay, tôi có những luật sư, kế toán, những nhà môi giới bất động sản và những người mua bán cổ phần chứng khoán tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì nếu những người này có chuyên môn giỏi thì sự phục vụ của họ sẽ đem tiền đến cho bạn. Và họ càng làm ra nhiều tiền thì tôi sẽ càng làm được nhiều tiền. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Thông tin là vô giá. Một người môi giới chứng khoán có thể cung cấp thông tin cho bạn, hay dành thời gian để hướng dẫn bạn. Có một số nhà môi giới chứng khoán sẵn sàng làm việc này cho tôi. Một số người đã dạy tôi khi tôi có rất ít hay không có tiền, và cho đến ngày nay tôi vẫn còn làm việc với họ. Những gì tôi trả cho một người môi giới chứng khoán là quá bé nhỏ so với số tiền mà tôi kiếm được nhờ những thông tin họ cung cấp. Tôi thích những người môi giới bất động sản hay môi giới chứng khoán của tôi kiếm được nhiều tiền. Vì như vậy, thường có nghĩa là tôi làm ra rất nhiều tiền. Một người môi giới giỏi sẽ tiết kiệm thời gian kiếm tiền cho tôi. Ví dụ như, khi tôi mua một miếng đất trống với giá 9.000 đô la và bán đi với giá 25.000 đô la, nhờ đó mà tôi có thể mua được chiếc Porsche nhanh hơn. Một người môi giới là tay mắt thị trường của bạn. Họ ở đó mỗi ngày thế chỗ cho tôi và thay vì phải đến đó thì tôi có thể ở nhà chơi gôn Cũng vậy, trong suy nghĩ của tôi những người tự đi bán nhà không xem trọng thời gian của mình Tại sao tôi phải tiết kiệm vài đồng trong khi tôi có thể dùng thời gian này để kiếm được nhiều tiền hơn hoặc dành thời gian để ở bên những người mình yêu mến Điều tôi thấy buồn cười nhất là rất nhiều người nghèo hay người trung lưu luôn cho tiền hoa hồng nhà hàng từ 15 đến 20% dù phục vụ có tệ cách mấy đi nữa Nhưng họ lại phàn nàn vì phải trả cho người môi giới từ 3 đến 7%. Họ thích cho tiền những người làm tăng chi phí của họ, nhưng lại hà khắc với những người giúp họ phát triển tài sản. Như thế là không thông minh tài chính. Không phải tất cả các nhà môi giới đều ngang tài ngang sức. Điều không may là hầu hết các nhà môi giới chỉ là những người bán hàng. Có thể nói rằng, những người buôn bán bất động sản là những người tệ hại nhất. Họ buôn bán, nhưng bản thân họ sở hữu rất ít. Hay không hề có một bất động sản nào cả. Có một khác biệt rất lớn giữa người môi giới nhà cửa và người môi giới đầu tư. Và điều đó là có thật với những người môi giới chứng khoán, ngân phiếu, quỹ công trái và bảo hiểm, thường tự gọi mình là nhà thiết kế tài chính. Cũng như trong chuyện cổ tích, bạn phải hôn rất nhiều con ích thì mới tìm ra một hoàng tử thực sự. Hãy ghi nhớ câu nói cũ kỹ này. Đừng bao giờ hỏi một người bán sách giáo khoa nếu bạn cần một cuốn sách giáo khoa. Khi phỏng vấn một nhà chuyên môn làm việc lãnh lương, đầu tiên là tôi phải tìm hiểu xem họ có bao nhiêu tài sản hay chứng khoán và họ phải trả thuế bao nhiêu phần trăm. Tôi áp dụng điều đó cho những luật sư thuế vụ cũng như kế toán viên của mình. Tôi có một kế toán viên có kinh doanh riêng. Cô ấy làm kế toán cho tôi, nhưng cô ấy kinh doanh bất động sản. Tôi cũng từng có một kế toán viên là một nhân viên kế toán kinh doanh nhỏ, nhưng anh ta không có bất động sản nào cả. Tôi đã thuê anh ta, vì chúng tôi không có cùng ngành kinh doanh yêu thích. Hãy tìm một người môi giới mà bạn thực sự yêu thích. Nhiều người môi giới sẽ dành thời gian để huấn luyện bạn, và có thể họ sẽ là tài sản tốt nhất bạn có được. Hãy đối xử tốt với họ, và hầu hết họ sẽ tốt với bạn. Nếu tất cả những gì bạn nghĩ đến là cắt giảm hoa hồng của họ, thì tại sao họ phải đến với bạn cơ chứ? Như tôi đã nói trước đây, một trong những kỹ năng quản lý quan trọng là quản lý nhân sự. Nhiều người chỉ quản lý được những người kém thông minh hơn họ và có ít quyền lực hơn họ. Nhiều viên quản lý mãi mãi không được thăng chức vì họ chỉ biết cách làm việc với những người dưới quyền mà không biết cách làm việc với cấp trên. Kỹ năng thực sự là quản lý và trả lương hậu hĩnh cho những người giỏi hơn mình trong một lĩnh vực kỹ thuật nào đó. Đó là lý do tại sao các công ty thường có một ban giám đốc. Bạn cũng nên như thế và đó chính là sự thông minh tài chính. 7. Hãy làm một người tặng quà da đỏ. Khi những người da trắng đầu tiên đến định cư ở châu Mỹ, họ rất sử sốt bởi nhiều nét văn hóa của người da đỏ châu Mỹ. Ví dụ, nếu một người da trắng bị lạnh, người da đỏ sẽ đắp mền cho anh ta. Cứ tưởng đó là một món quà, nên khi người da đỏ đòi lại cái mền, anh chàng da trắng thường rất bực mình. Người da đỏ cũng rất bực mình khi nhận ra rằng người da trắng không muốn trả lại nó. Vì vậy, mà ra đời thuật ngữ, Người da đỏ tặng quà. Chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm về văn hóa thôi. Trong thế giới của những cột tài sản, làm một người da đỏ tặng quà là một điều rất quan trọng đối với tài sản. Câu hỏi đầu tiên của những nhà đầu tư sành điệu là Bao lâu thì tôi có thể lấy lại tiền? Họ cũng muốn biết, họ có thể lấy không những gì. Đó cũng là một phần công việc. Đó là lý do tại sao những khoản ROI hay tiền lời đầu tư là rất quan trọng. Ví dụ, Tôi tìm ra một số lô đất trong vùng đang bị tịch thu để thế nợ. Ngân hàng đòi giá 60.000 đô la. Tôi đặt giá 50.000 đô la và họ chấp nhận. Đơn giản, vì trong cuộc đấu thầu, tôi đưa ngay tờ xếp 50.000 đô la. Họ biết rằng tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ nói, Anh là trùng tư bản tiền mặt à? Nhận một giấy báo nợ có phải tốt hơn không? Câu trả lời cho trường hợp này là không. Công ty đầu tư của tôi cho thuê nhà nghỉ mùa đông. Với cái giá 2.500 đô la một tháng suốt 4 mùa đông trong năm. Trong mùa vãn khách, ngôi nhà được cho thuê với giá 1.000 đô la một tháng. Tôi lấy lại vốn trong khoảng 3 năm. Giờ thì tôi sở hữu tài sản này. Nó đổ tiền cho tôi từ tháng này qua tháng khác. Với chứng khoán cũng vậy. Thường thì người môi giới của tôi sẽ gọi điện và khuyên tôi nên chuyển một lượng tiền đáng kể vào những cổ phần của công ty mà anh ta cảm thấy nó sắp sửa đi một nước cờ làm tăng vọt giá trị cổ phần. Ví dụ như tuyên bố một sản phẩm mới chẳng hạn. Tôi sẽ chuyển tiền vào trong khoảng thời gian một tuần đến một tháng, trong khi giá trị cổ phần đang tăng lên. Sau đó, tôi rút số vốn ban đầu ra và không phải lo lắng gì về sự dao động của thị trường nữa, vì số vốn ban đầu đã quay về và sẵn sàng làm việc với những tài sản khác. Vì vậy mà tiền tiếp tục đi vào rồi đi ra. Và tôi sở hữu một tài sản hoàn toàn tự do về mặt kỹ thuật. Thực sự là rất nhiều lần tôi bị mất tiền. Nhưng tôi chỉ chơi với số tiền mà tôi có thể để mất. Có thể nói rằng, trung bình 10 lần đầu tư, thì tôi đánh trúng đích 2 hoặc 3 lần. 5 hoặc 6 lần là không được gì cả. Còn lại thì thua mất 2 hay 3 lần. Nhưng tôi giới hạn số thua lỗ của mình chỉ trong số tiền tôi có vào lúc đó. Với những người ghét phải mạo hiểm, họ bỏ tiền vào ngân hàng. Và nói cho cùng, thì tiết kiệm vẫn tốt hơn không làm gì cả. Nhưng cần phải mất thời gian rất lâu mới có thể lấy tiền lại được. Và trong hầu hết trường hợp, bạn chẳng được nhận không thứ gì cả. Trong mỗi vụ đầu tư của tôi, luôn phải có một bè nổi, một cái gì đó không mất tiền, một kho dự trữ nhỏ, một mảnh đất trống, một ngôi nhà, một cổ phần chứng khoán, một cao ốc văn phòng. Và đó phải là một ý tưởng ít mạo hiểm hay giới hạn rủi ro. Có những cuốn sách viết riêng về chủ đề này, Nên tôi không muốn nhắc đến ở đây. Ray Kroc, hai ông chủ tập đoàn McDonald nổi tiếng, bán hamburger không phải vì ông thích ăn hamburger, mà vì ông muốn có không những bất động sản dưới các đặc quyền của công ty. Vì vậy, những nhà đầu tư khôn ngoan phải nhìn xa hơn tiền lời đầu tư. Một khi đã lấy lại tiền, bạn phải có thêm những tài sản khác mà không phải mất tiền. Như thế mới là thông minh tài chính. 8. Tài sản mua xa xỉ phẩm Sức mạnh của việc tập trung Con của bạn tôi có một thói quen rất xấu Là hay đốt sạch đến đồng cuối cùng trong túi Mới 16 tuổi Nó đã muốn có chiếc xe hơi của riêng mình với lý do Tất cả bạn bè của con đều được cha mẹ mua cho xe hơi riêng Thằng bé muốn lấy số tiền tiết kiệm của nó Và đổi hết thành tiền mặt Khi đó thì cha nó gọi điện cho tôi Theo anh tôi có nên cho nó làm như thế không? Hay tôi nên làm như những bậc phụ huynh khác Là mua hẳn chiếc xe cho nó? Tôi trả lời Điều đó sẽ làm giảm áp lực cho anh trong một tương lai gần Nhưng làm như thế Anh sẽ dạy nó điều gì trong tương lai xa? Anh thử dùng cái mong muốn có một chiếc xe này Và khuyến khích con mình học được cái gì đó xem sao? Hai tháng sau tôi gặp lại anh ta và hỏi Con trai anh có chiếc xe mới chưa? Chưa Nhưng tôi đã cho nó 3.000 đô la để mua xe Tôi nói nó Hãy dùng số tiền này Thay vì dùng tiền tiết kiệm học đại học của nó Tôi nói À, anh thật rộng rãi đấy Không đâu, tôi cho nó số tiền này với một điều kiện Tôi đã làm theo lời khuyên của anh Lợi dụng khao khát muốn mua xe của nó Để nó có thể học được cái gì đó Thế điều kiện gì? À, đầu tiên chúng tôi mở bộ đồ chơi của anh ra Trò chơi vòng quay tiền mặt đấy Chúng tôi chơi và thảo luận rất lâu Về cách sử dụng tiền bạc sao trong hôn ngoan Sau đó, tôi đặt mua dài hạn tờ báo Wall Street và một số sách về thị trường chứng khoán cho nó. Rồi sao nữa? Tôi bảo, 3.000 đô la này là của nó, nhưng nó không được trực tiếp dùng số tiền này để mua xe. Nó có thể dùng để mua bán chứng khoán, tìm một người môi giới chứng khoán riêng, và khi nó đã làm ra được 6.000 đô la từ 3.000 đô la này, thì nó có thể dùng phân nửa để mua xe, và phân nửa để dành đến khi học đại học. Tôi hỏi, và kết quả thế nào? À, ban đầu nó buôn bán rất may mắn, Nhưng vài ngày sau thì thua hết số lời Sau đó, nó lại có tiền lãi Đến hôm nay thì nó chỉ còn khoảng 2.000 đô la thôi Nhưng số tiền lãi thì đang tăng lên Nó đã đọc tất cả những cuốn sách tôi mua Và nó còn đến thư viện mượn thêm những cuốn sách khác nữa Nó đọc ngấu nghiến tờ Wall Street Tìm các hướng dẫn Và đã biết xem CNBC thay vì MTV Sắp tới chắc nó chỉ còn 1.000 đô la thôi Nhưng số lợi tức và những gì nó học được thì rất nhiều Nó biết là nếu làm mất tiền Nó sẽ phải đi bộ thêm 2 năm nữa Nhưng dường như nó không quan tâm gì đến chuyện đó cả Thậm chí nó còn tỏ ra không hứng thú với xe hơi Vì nó đã tìm được một trò chơi khác thú vị hơn nhiều Tôi hỏi Thế nếu nó làm mất hết tiền thì sao? Đã phóng lao thì phải theo lao thôi Chẳng thà tôi để nó mất mọi thứ lúc này Còn hơn là chờ đến khi nó bằng tuổi chúng ta Rồi mới bắt nó phải mạo hiểm Và lại 3.000 đô la này là số tiền tốt nhất mà tôi đầu tư cho việc học của nó. Những gì nó đã học sẽ giúp ích cho nó suốt đời. Và có vẻ như nó đã bắt đầu biết coi trọng tiền bạc. Tôi nghĩ nó sẽ không còn đốt đến đồng xu cuối cùng trong túi nữa đâu. Như tôi đã nói trong phần trả cho mình trước, nếu một người không nắm được sức mạnh kỷ luật bản thân, thì tốt nhất là đừng lên làm giàu. Trong thời gian đầu, quá trình phát triển vòng quay tiền mặt từ cột tài sản trên lý thuyết là rất dễ dàng. Nhưng chính sức chịu đựng tinh thần khi điều khiển tiền bạc mới là chuyện khó Trong thế giới tiêu dùng ngày nay Những quyến rũ bên ngoài rất dễ đẩy tiền của chúng ta qua cột tiêu sản Vì sự chịu đựng tinh thần kém mà tiền bạc chảy ra ở nơi có sức kháng cự yếu nhất Đó là nguyên nhân của cái nghèo và việc phải vật lộn với tài chính Tôi đã đưa ra nhiều ví dụ số học về sự thông minh tài chính Nhưng trong trường hợp này, chính khả năng chỉ huy tiền bạc mới làm ra tiền Nếu chúng ta cho 100 người, mỗi người 10.000 đô la vào đầu năm thì theo tôi, đến cuối năm, mọi chuyện sẽ như sau. 80 người sẽ không còn gì cả. Sự thật thì nhiều người sẽ phải mang những món nợ lớn vì họ trả tiền mặt cho những chiếc xe hơi, tủ lạnh, tivi hay một kỳ nghỉ nào đó. 16 người sẽ tăng được số 10.000 đô la này lên khoảng 5% đến 10%. 4 người sẽ có thể tăng đến 20.000 đô la hay lên đến hàng triệu đô la. Giống như mọi người khác, tôi cũng thích những thứ đồ xa xỉ phẩm. Khác biệt ở chỗ là một số người mua những thứ xa xỉ phẩm này bằng thẻ tín dụng. Nó là một cái bẫy đứng núi này trông núi nọ. Với rất nhiều người khi muốn mua một chiếc Porsche, cách dễ dàng nhất là gọi điện cho ngân hàng vay nợ. Còn tôi, thay vì chọn cách tập trung vào cột tiêu sản, tôi chọn sẽ tập trung vào cột tài sản của mình. Như một thói quen, Tôi biến những mong muốn được tiêu xài thành nguồn cảm hứng thúc đẩy thiên tư tài chính của mình trong việc đầu tư. Ngày nay, chúng ta thường mượn tiền để có được những thứ chúng ta muốn, thay vì tập trung lo kiếm tiền. Cách này quả là dễ dàng hơn trong thời gian ngắn, nhưng lại vất vả hơn trong thời gian dài. Đó là một thói quen xấu mà chúng ta, dù là một cá nhân hay một quốc gia, cũng thường xuyên mắc phải. Bạn huấn luyện mình Và những người thân làm chủ tiền bạc càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tiền bạc là một quyền lực hùng mạnh. Không may là người ta thường để cho sức mạnh của tiền bạc chống lại mình. Nếu bạn có một trí thông minh tài chính không cao, bạn sẽ không thể giữ được tiền. Nó sẽ khôn ngoan hơn bạn. Mà nếu tiền bạc khôn ngoan hơn bạn, thì bạn sẽ phải làm việc cho nó suốt đời. Để làm chủ tiền bạc, bạn cần phải khôn ngoan hơn nó. Khi đó, tiền sẽ làm theo những gì bạn yêu cầu. Nó sẽ tuân lệnh bạn. Thay vì phải làm một tên nô lệ cho đồng tiền Bạn sẽ là chủ nhân của nó Đó chính là sự thông minh tài chính 9. Cần có những anh hùng Sức mạnh của chuyện thần thoại Khi còn nhỏ Tôi rất khâm phục William May Han Aron Yogi Bara Họ là những người anh hùng Là một đứa trẻ Tôi muốn được như họ Tôi muốn biết mọi thứ về họ Vì tôi muốn được giống như họ Khi còn là một đứa trẻ 9-10 tuổi Mỗi lần đánh bóng hay chụp bóng, tôi không còn là tôi nữa. Tôi trở thành yogi hay là hay. Đó là một trong những cách học có tác động mạnh nhất mà khi lớn lên chúng ta thường để mất. Chúng ta làm mất những người anh hùng của mình. Chúng ta làm mất sự ngây thơ của mình. Hôm nay, tôi nhìn bọn trẻ chơi bóng chảy ở gần nhà. Trên sân bóng, chúng không còn là Johnny bé bỏng nữa. Chúng là Michael Jordan, Sir Charles hay Clyde. Bắt chước hay tranh đua với những người anh hùng của mình là một cách học thực sự mạnh mẽ. Và đó là lý do tại sao khi một người như Simpson đánh mất danh dự, nhiều người đã la ó kịch liệt. Có nhiều thứ còn hơn cả một phiên tòa phán xử, đó là sự mất đi một anh hùng. Nhiều người đã lớn lên với họ, kính trọng họ và muốn được giống như họ. Thế mà bất thình lình, ta phải rũ sạch mình ra khỏi con người ấy. Khi lớn lên, tôi có thêm những người anh hùng khác. Tôi có những người anh hùng chơi gôn như Peter Jacob, Tiger Woods. Tôi bắt trước những cú đánh của họ và cố sức đọc tất cả những gì nói về họ. Tôi cũng có những người anh hùng như Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lin, George Soros, Jim Roger. Lớn hơn chút nữa, tôi biết về cuộc sống của họ. Tôi làm theo những gì mà Warren Buffett đầu tư vào và đọc mọi thứ nói về quan điểm của ông đối với thị trường. Tôi đọc sách của Peter Lin để hiểu ông chọn các cổ phần như thế nào. Tôi đọc sách nói về Donald Trump, cố tìm hiểu xem ông thương lượng và dàn xếp các vụ giao dịch ra sao. Cũng như khi tôi cảm thấy mình không phải là mình lúc sắp đánh bóng, khi đang nghiên cứu thị trường hay đang điều đình một vụ giao dịch, trong tiềm thức, tôi luôn hành động với sự bạo dạng của Trump, hay phân tích một xu hướng, tôi nhìn nó như thẻ Peter Lin đang nhìn vậy. Khi có những người anh hùng, Chúng ta có thể rút ra được một nguồn lực gây gớm từ thiên tư của chính mình Nhưng những người hùng còn làm được nhiều việc hơn là chỉ truyền cảm hứng cho chúng ta Họ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng Chính việc làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đã thuyết phục chúng ta muốn làm được như họ Nếu người khác làm được thì mình cũng làm được Khi nói đến chuyện đầu tư, rất nhiều người cảm thấy việc đó quá khó khăn Thay vào đó, hãy đi tìm một người anh hùng có thể làm cho mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn 10. Hãy dạy và bạn sẽ được học Sức mạnh của việc cho đi Cả hai người cha của tôi đều là giáo viên Người cha giàu đã dạy tôi một bài học mà tôi đem theo suốt đời Đó là sự cần thiết của lòng từ thiện hay sự cho đi Người cha học thức cao của tôi cho tôi rất nhiều thời gian và kiến thức Nhưng gần như không bao giờ cho tiền Như tôi đã nói, ông bảo rằng ông sẽ cho nếu ông có tiền dư Dĩ nhiên là rất hiếm khi có một số dư nào đó Người cha giàu cho cả tiền lẫn sự giáo dục. Ông tin tưởng chắc chắn vào việc chịu thuế thập phân. Ông luôn nói, nếu bạn muốn có cái gì đó, bạn phải cho đi trước đã. Nếu chỉ được ghi lại một ý tưởng cho bạn, tôi sẽ ghi lại câu nói đó. Mỗi khi bạn cảm thấy mình đang nghèo hay đang cần một cái gì đó, trước tiên hãy cho đi cái mình muốn và nó sẽ trở lại rất nhiều lần. Đó hoàn toàn là sự thật đối với tiền bạc, tình bạn, tình yêu hay chỉ một nụ cười. Tôi biết, thường không ai muốn làm thế cả Nhưng với tôi, điều đó luôn xảy ra Tôi tìm vào quy luật có đi có lại Và tôi cho đi những gì tôi muốn Tôi muốn có tiền, nên tôi cho tiền Và nó quay lại rất nhiều lần Tôi muốn buôn bán, nên tôi giúp người khác buôn bán Và tôi có thể bán được hàng Tôi muốn có cơ hội gặp gỡ, nên tôi giúp người khác giao tiếp Và như một phép thần, những cơ hội gặp gỡ lại đến với tôi Có một câu nói cổ xưa Chúa không cần phải nhận, nhưng con người lại cần phải cho. Người cha giàu thường nói, người nghèo tham lam hơn người giàu. Ông giải thích rằng, một người giàu thường cung cấp cái gì đó mà người khác cần có. Suốt những năm tháng trong đời, mỗi khi tôi cảm thấy túng quẫn, thiếu tiền hay cần giúp đỡ, tôi chỉ đơn giản đi ra ngoài hay suy nghĩ xem mình muốn gì và quyết định cho nó đi. Và khi tôi cho đi, nó luôn luôn quay lại. Điều này nhắc tôi nhớ lại câu chuyện về một người anh hùng ngồi trong đêm lạnh giá với một đống củi trên tay. Anh ta hét lên với cái lỏ sưởi phệ bụng. Khi nào mày cho tao một ít lửa thì tao mới bỏ củi vào. Và mỗi khi nói đến tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc, buồn bán hay giao dịch, mong bạn hãy nhớ rằng đầu tiên phải cho đi cái bạn muốn rồi nó sẽ quay trở lại. Thường thì chỉ cần quá trình suy nghĩ xem tôi muốn gì và làm sao đem cho người khác những gì tôi muốn. Cũng đủ làm phát sinh một dòng chảy hào phóng Mỗi khi cảm thấy người ta không cười với mình Tôi mỉm cười với họ và nói Xin chào Và như một phép màu Bỗng có nhiều người mỉm cười với tôi Quả thực thế giới chỉ là một tấm gương Để soi lại chính mình Vì vậy mà tôi nói Hãy dạy mọi người Và bạn sẽ được học Tôi thấy rằng Mình càng nhiệt tình dạy cho những người muốn học Thì mình càng học được nhiều hơn Nếu muốn học về tiền bạc Hãy dạy điều đó cho người khác Một dòng tư tưởng mới và những điều đặc biệt tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Cũng có đôi lúc tôi cho đi và không có gì quay lại, hay những thứ nhận được lại không phải thứ tôi muốn. Nhưng sau khi xem xét và tự vấn mình kỹ hơn, tôi thấy rằng trong những trường hợp như thế, thực sự tôi đã cho để nhận chứ không phải cho để mà cho. Cha tôi dạy các giáo viên và ông trở thành một giáo viên đứng đầu. Người cha giàu luôn dạy những người trẻ tuổi cách kinh doanh của ông. Khi nhìn lại, chính sự rộng rãi cùng những gì họ biết đã làm cho họ khôn ngoan hơn. Trong thế giới này, có những quyền lực mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Bạn có thể tự mình đạt được chúng, nhưng với sự giúp đỡ của những quyền lực này thì mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Tất cả những gì bạn cần là phải rộng rãi với những gì mình có và các quyền lực sẽ rộng rãi lại với bạn. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả Cùng lắng nghe nội dung chương 9 Cũng là chương sách cuối cùng của cuốn sách này Chương 9 Vẫn còn muốn nhiều hơn Đây là một số việc phải làm Nhiều người không thỏa mãn Với 10 bước trên của tôi Họ thấy chúng có vẻ triết lý hơn là hành động Tôi nghĩ rằng Hiểu được triết lý cũng quan trọng như hành động vậy Có nhiều người muốn làm mà không suy nghĩ Và có những người chỉ muốn nghĩ Mà không muốn làm Vì vậy Với những người muốn làm những gì bắt đầu, tôi xin chia sẻ với bạn một số điều tôi đã làm dưới dạng tóm tắt. Hãy ngừng làm những gì bạn đang làm. Nói cách khác, hãy nghỉ tay một chút và suy nghĩ xem cái gì tiến triển còn cái gì không tiến triển. Một định nghĩa của sự điên rồ là làm cùng một việc nhưng lại mong có được một kết quả khác. Hãy ngưng những gì không tiến triển và tìm xem có gì mới để làm không. Hãy tìm kiếm những ý tưởng mới để có những ý tưởng đầu tư. Tôi đi đến nhà sách và tìm những cuốn sách nói về các chủ đề khác nhau. Tôi gọi chúng là các công thức. Tôi mua những cuốn sách làm thế nào để nói về những công thức mà tôi không biết gì về chúng cả. Ví dụ như trong hiệu sách, tôi tìm thấy cuốn 16 giải pháp phần trăm của Joanne Moskowitz. Tôi mua cuốn sách và đem về đọc. Hành động. Ngày kế tiếp, tôi làm theo chính xác những gì cuốn sách đã nói. Từng bước một. Tôi tìm những mối hời bất động sản trong văn phòng luật sư và ngân hàng. Hầu hết mọi người không bắt tay vào hành động, hoặc họ mãi nghe theo những điều người khác bàn toán về công thức mới mà họ đang nghiên cứu. Người hàng xóm của tôi cho tôi biết những lý do tại sao giải pháp 16% sẽ không tiến triển. Tôi không nghe anh ta, vì anh ta chưa bao giờ làm điều đó cả. Hãy tìm một người đã từng làm những gì bạn muốn làm, rủ họ đi ăn trưa, hỏi họ những mẹo nhỏ, những ký xảo trong kinh doanh. Về tờ chứng nhận thuế bảo đảm 16%, tôi đã đến sở thuế trong tỉnh và tìm một nhân viên làm việc ở đó. Tôi thấy cô ấy đang đầu tư vào thuế đảm bảo. Ngay lập tức, tôi mời cô ấy đi ăn trưa. Cô ấy vui vẻ nói, mọi thứ cô biết và phải làm điều đó như thế nào. Sau bữa trưa, cô đã dành suốt buổi chiều để chỉ vẽ cho tôi. Ngày hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của cô mà tôi đã tìm được hai tài sản lớn và bắt đầu tích lũy được 16% lợi nhuận kể từ đó. Chỉ mất một ngày để đọc sách, một ngày để bắt tay vào việc, một giờ ăn trưa và một ngày để kiếm được hai vụ giao dịch lớn. Hãy đến lớp học. Tôi tìm trong báo thông tin về những lớp học mới mà mình quan tâm. Nhiều lớp không phải mất tiền hay chỉ phải tốn một chi phí nhỏ. Tôi cũng tham gia và trả chi phí cho những hội nghị chuyên đề lớn về những điều mình muốn học. Tôi giàu có và không phải làm việc vất vả. Đơn giản là nhờ những khóa học này. Có nhiều người bạn không tham gia khóa học, họ bảo tôi lãng phí tiền bạc, xong họ vẫn đang phải nai lưng ra làm việc. Hãy ra giá khi muốn có một mảnh bất động sản, tôi xem xét nhiều tài sản và viết vài dòng ra giá. Nếu bạn không biết một cái giá hợp lý là gì thì tôi cũng không biết. Đó là công việc của những nhân viên bất động sản thực sự, họ đưa ra cái giá. Tôi chỉ phải làm càng ít việc càng tốt. Một người bạn muốn tôi chỉ cho cô ấy cách mua nhà. Vào ngày thứ bảy, cô ấy và một nhân viên cùng tôi đi xem xét sáu căn hộ. Bốn căn rất tệ hại, nhưng hai căn còn lại thì khá tốt. Tôi bảo cô ấy hãy ra giá cho cả sáu căn. Nhưng chỉ đưa ra nửa giá tiền người chủ nhà đòi hỏi mà thôi. Cô gái và người nhân viên suýt nữa lên cơn đau tim. Họ nghĩ như thế thật khiếm nhã và xúc phạm người bán. Nhưng tôi cho rằng, thực sự là anh chàng nhân viên kia không muốn phải làm việc vất vả quá. Vì vậy, họ không làm gì cả. Và tiếp tục đi tìm một vụ giao dịch khác tốt hơn. Không có chuyện ra giá gì hết. Và cô bạn của tôi vẫn còn đang tìm kiếm một vụ giao dịch đúng đắn với một cái giá hợp lý. Như thế, bạn sẽ không biết giá hợp lý là bao nhiêu cho đến khi bên kia muốn giao dịch với bạn. Hầu hết những người bán hàng đều ra giá cao. Rất hiếm khi một người bán hàng đòi cái giá thấp hơn giá trị thực của nó. Bài học rút ra từ câu chuyện này. Hãy ra giá. Ai không phải là một nhà đầu tư thường không biết cái cảm giác khi bán một thứ gì đó như thế nào? Tôi có một mảnh bất động sản mà tôi muốn bán tháng này. Và tôi sẽ không quan tâm đến việc cái giá thấp đến mức nào. Người ta có thể ra giá bằng 10 con lợn, và tôi cũng rất hài lòng. Không phải là vì cái giá, mà là vì có người quan tâm đến nó. Có thể tôi sẽ phản đối nếu phải trao đổi với một nông trại chăn lợn. Nhưng trò chơi này hoạt động như thế đó. Trò mua bán này rất vui thú. Hãy nhớ điều đó, nó rất vui thú và nó chỉ là một trò chơi thôi. Hãy ra giá và sẽ có ai đó trả lời, được thôi. Và tôi luôn chào giá với một ước khoản giải thoát. Trong bất động sản, tôi dùng những từ như với sự đồng ý của cộng sự kinh doanh. Tôi không bao giờ nói rõ cộng sự kinh doanh của tôi là ai. Hầu hết mọi người không biết rằng cộng sự kinh doanh của tôi chính là con mèo trong nhà. Nếu họ chấp nhận cái giá mà tôi lại không muốn vụ giao dịch này nữa, tôi sẽ gọi điện về nhà nói chuyện với con mèo nhà mình. Tôi nói những điều ngớ ngẩn như thế để bạn thấy rằng trò chơi này rất dễ dàng và đơn giản đến mức vớ vẩn. Rất nhiều người làm cho mọi chuyện phức tạp lên và khiến chúng trở nên nghiêm trọng quá mức. Tìm một vụ giao dịch có lợi, một việc kinh doanh đúng đắn, những con người thích hợp, những nhà đầu tư tốt hay bất cứ cái gì cũng đều như một cuộc hẹn. Bạn phải tiếp cận thị trường. Nói chuyện với nhiều người, trả giá nhiều, thương lượng, phản đối và chấp nhận Tôi biết có những người chỉ ngồi nhà chờ điện thoại gieo Nhưng trừ phi bạn là Kenny hay tôm cui Nếu không, tốt nhất là bạn nên đi ra chợ hoặc ra siêu thị Tìm kiếm, ra giá, phản đối, thương lượng Rồi chấp nhận là toàn bộ quá trình diễn biến của gần như mọi việc trên đời Hãy chạy bộ Đi bộ hay lái xe đến một vùng nào đó trong khoảng 10 phút Cứ một tháng một lần Tôi đã tìm được một số vụ đầu tư bất động sản tốt nhất khi đang chạy bộ Cứ một năm tôi lại đến chạy bộ ở một vùng lân cận nhất định Tôi tìm những thay đổi Để có lợi nhuận trong một vụ giao dịch Cần phải có hai yếu tố Một giá hời và sự thay đổi Những món hời thì rất nhiều Nhưng chính sự thay đổi mới biến món hời thành cơ hội đem đến lợi nhuận Vì vậy mà khi chạy bộ Tôi chạy đến những nơi tôi muốn đầu tư. Sự lặp đi lặp lại này giúp tôi thấy được những thay đổi từ từ. Tôi thấy những tấm bảng bất động sản nằm ở đó trong một thời gian dài. Như vậy có nghĩa là người bán hàng sẽ rất dễ đồng ý bán ngôi nhà hơn. Tôi nhìn những chiếc xe chạy ra chạy vào. Tôi đứng lại nói chuyện với tài xế. Tôi tán gẫu với những người phát thư. Những người này có một lượng thông tin rất đáng ngạc nhiên về khu vực ấy. Tôi tìm đến một khu vực rất tệ hại nhất là những nơi mà tin đồn về chúng làm cho người ta sợ hãi tránh xa. Tôi lái xe qua đó một vài lần, chờ đợi những dấu hiệu thay đổi tốt. Tôi nói chuyện với những người bán lẻ, nhất là những người mới, và tìm hiểu tại sao họ lại chuyển đến đây. Việc này chỉ mất vài phút trong vòng một tháng, và tôi làm chuyện này trong khi đang làm những chuyện khác, ví dụ như tập thể dục hay đi mua sắm chẳng hạn. Với chứng khoán, tôi thích cuốn sách Đánh bại hàng phố của Peter Linh. Nói về công thức thu thập các cổ phần đang tăng giá trị Tôi thấy mọi quy luật tìm kiếm những thứ có giá trị đều như nhau Bất kể là bất động sản, cổ phần, quỹ công trái chung, những công ty mới hay một vật nuôi mới, một ngôi nhà mới, một người hôn phối mới hoặc một cơ hội tốt để mua bột giặt Quá trình thì luôn giống nhau Bạn phải biết bạn đang tìm kiếm cái gì Và khi đó, hãy lên đường tìm kiếm nó Tại sao những người tiêu dùng luôn bị nghèo? Khi một siêu thị bán hàng giảm giá, ví dụ như giấy vệ sinh chẳng hạn, thì khách hàng ua đến mua để tích chữ. Khi thị trường chứng khoán bán hạ giá, thì hầu hết lại xem đó là một sự suy sụp hay sai lầm và khách hàng bỏ đi. Khi siêu thị tăng giá, khách hàng đi mua đồ ở chỗ khác. Và khi thị trường chứng khoán tăng giá, thì khách hàng lại đổ xô vào mua. Hãy nhìn cho đúng chỗ. Một người hàng xóm của tôi mua một ngôi nhà với giá 100.000 đô. Tôi mua ngôi nhà tương tự kế bên với giá 50.000 đô. Ông ta nói, ông ta đang chờ cho cái giá tăng lên. Tôi bảo rằng, lợi nhuận được làm ra khi bạn mua, chứ không phải lúc bạn bán. Ông ta đi mua nhà với một người môi giới bất động sản, không có một tài sản riêng nào cả. Tôi đi mua tại một văn phòng tịch thu tài sản thế nợ ở ngân hàng. Tôi đã trả 500 đô la để tham dự một khóa học về vấn đề này. Ông hàng xóm nghĩ rằng, 500 đô la cho một lớp học đầu tư bất động sản là quá đắt. Ông nói, ông không có dư tiền và cũng không có nhiều thời gian, vì vậy mà ông phải ngồi chờ cho đến khi giá nhà tăng lên. Còn tôi, đầu tiên tôi tìm một người muốn mua, sau đó mới tìm một người muốn bán. Một người bạn của tôi đang tìm một miếng đất, anh ta có tiền và không muốn lãng phí thời gian. Tôi tìm được một miếng đất hơi rộng hơn miếng đất mà anh ta muốn mua, giữ nó lại bằng quyền mua bán cổ phần, gọi điện cho anh bạn tôi và anh ta đồng ý mua một phần của nó. Vì thế tôi bán nó cho anh ta rồi mới mua mảnh đất. Tôi giữ phần đất còn lại làm của mình mà không phải mất thêm đồng nào cả. Bài học rút ra từ câu chuyện này là Hãy mua một cái bánh và cắt làm nhiều phần. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm những gì họ có thể mua được. Vì thế mà tầm nhìn của họ quá hẹp. Những người suy nghĩ hẹp không có những dịp may lớn. Nếu bạn muốn giàu hơn thì việc đầu tiên là phải nghĩ xa hơn. Những người bán lẻ thích giảm giá cho người mua số lượng nhiều. Đơn giản vì hầu hết các nhà kinh doanh đều thích những người chi tiêu lớn. Vì vậy, thậm chí nếu bạn quá nhỏ, bạn vẫn có thể suy nghĩ lớn được. Khi công ty tôi gia nhập thị trường máy tính, tôi gọi điện cho vài người bạn và hỏi họ có muốn mua với tôi không. Sau đó, chúng tôi đến gặp các nhà buôn và thỏa thuận một vụ giao dịch lớn vì chúng tôi muốn mua nhiều. Với các cổ phần cũng vậy thôi. Những người bé nhỏ thì mãi mãi bé nhỏ vì họ suy nghĩ quá hẹp, làm việc một mình hoặc không hề làm gì cả. Hãy học từ lịch sử, tất cả những công ty lớn trong sở giao dịch chứng khoán đều bắt đầu từ những công ty nhỏ. Mãi đến những năm 60 tuổi, đại tá Sander mới làm giàu được. Nhưng Bill Gates lại là một trong những người giàu nhất thế giới khi chưa đến 30 tuổi. Hoạt động luôn chiến thắng sự không hoạt động. Với tôi, những từ ngữ quan trọng là Được làm và làm Như tôi đã nói nhiều lần trong cuốn sách này Bạn phải bắt tay vào việc Thì bạn mới nhận được một phần thưởng tài chính xứng đáng Hãy hành động ngay bây giờ đi Phần kết Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này Tôi hy vọng Nó sẽ cung cấp cho bạn một số hiểu biết Về việc sử dụng sức mạnh của tiền bạc Để làm việc cho mình Ngày nay Chúng ta cần thông minh tài chính hơn Chỉ đơn giản là để tồn tại Ý tưởng cho rằng Phải có tiền mới làm ra tiền là suy nghĩ của những người quá ngây thơ về tài chính. Điều đó không có nghĩa là họ không thông minh. Đơn giản là họ chưa được học về khoa học kiếm tiền. Tiền chỉ là một quan niệm. Nếu muốn có nhiều tiền hơn, bạn chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tất cả những người tay trắng làm nên đều bắt đầu rất ít ỏi bằng một ý tưởng. Sau đó biến nó thành một cái gì đó thật to lớn. Việc đầu tư cũng giống như vậy. Chỉ cần một ít tiền để bắt đầu và lớn lên. Tôi thấy rất nhiều người theo đuổi một vụ giao dịch suốt đời, hoặc cố gắng tích lũy thật nhiều tiền để có được một vụ làm ăn lớn. Nhưng đối với tôi, điều đó quả là điên khùng. Tôi rất thường gặp những nhà đầu tư ngây thơ, bỏ những quả trứng lớn nhất vào một cái giỏ và nhanh chóng để mất hết. Có thể họ là những nhân viên tốt, nhưng họ không phải là những người đầu tư giỏi. Một vốn học và sự từng trải về tiền bạc là rất quan trọng. Hãy bắt đầu thật sớm. Hãy mua những cuốn sách. Hãy đến các hội thảo. Hãy luyện tập. Hãy bắt đầu nhỏ thôi. Tôi đã biến 5.000 đô la tiền mặt thành 1 triệu đô la tài sản. Có thể tạo ra vòng quay tiền mặt hàng tháng là 5.000 đô la chỉ trong 6 năm. Nhưng tôi bắt đầu học tập từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi khuyến khích bạn nên học vì chuyện đó không khó khăn gì. Thực sự điều đó rất dễ. Một khi bạn đã hiểu được nó. Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ mọi chuyện với bạn trong cuốn sách này. Chính những gì trong đầu bạn sẽ quyết định những gì trong tay bạn. Tiền chỉ là một quan niệm. Có một cuốn sách rất hay tên là Suy nghĩ và làm giàu. Cái tựa của nó không phải là làm việc và làm giàu. Hãy học cách khiến tiền bạc làm việc cho bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay, đừng cố chơi cho an toàn nữa. Hãy chơi cho thật khôn ngoan. Hãy tiếp tục học. Bạn đã học 6 bài học cơ bản mà người cha giàu dạy tôi về tiền bạc. Tôi muốn bạn hãy suy nghĩ và hiểu biết sâu hơn về những bài học này. Hãy hành động. Tất cả các bạn đều được ông trời ban tặng hai món quà quý giá là trí óc và thời gian. Bạn có quyền làm mọi điều mình muốn với cả hai thứ này. Với mỗi đồng tiền trong tay, bạn và chỉ có bạn mới có khả năng quyết định số phận của mình. Nếu sử dụng nó một cách vô ích, bạn đã lựa chọn cái nghèo. Nếu dùng nó vào những tiêu sản, bạn chọn trở thành một người trung lưu. Hãy đầu tư nó vào trí óc và học cách kiếm được tài sản, bạn sẽ trở thành một người giàu có, đạt được những mục đích và có một tương lai tươi sáng. Sự lựa chọn là của bạn và chỉ riêng của bạn. Mỗi ngày với mỗi đồng tiền, bạn đang quyết định xem mình sẽ trở nên giàu, nghèo hay trung lưu. Hãy chia sẻ những kiến thức này với con cái của bạn, và bạn sẽ chuẩn bị cho chúng ước vào một thế giới đang thay đổi từng ngày. Không ai có thể làm điều đó thay bạn được. Bạn và tương lai của các con bạn sẽ được quyết định bởi những lựa chọn của ngày hôm nay, chứ không phải của ngày mai. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ làm giàu nhanh chóng và hạnh phúc hơn nhiều với một món quà thần thoại này. Đó chính là cuộc sống.